Truyện Ngôn Tình Xuyên không Tiểu Vương Pi ti Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai. Truyện được phát trên đàm Mai Youtube, trường 114, tại sao lại tốn vế ta như vậy? Ta tôi mong tính dựng cho Mai nhìn thẳng, nếu là đêm, người không lên nhiều, có lẽ ta không đau, hiện tại ta đau muốn chết rồi. Điều này cũng thành một sự kiện rồi à. Nóng vừa mới nói ra lời, nhìn gương mặt ngộ án niềm của nàng, không thể làm gì khác hơn, là không ngừng gật đầu. Được rồi, là lỗi của ta, ta vụn giúp nàng, như vậy sẽ không đau. Ngày mai, để Thái Y cho nàng thuốc ngừng đau, có được không? Không cần, ta mới không cần Thái Y cho. Cái sự này, còn Nam Thái Y, mắng cậu muốn chết. Dù ở hiện đại, nàng cũng chưa từng vì cái này, mà đi xem bệnh. Thái Y, tự nhiên là nam nữ ở đâu, nhưng hắn cũng hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng ăn ủi. Được, nếu như nàng sắp đau, thì ta nghĩ biện pháp khác. Cô, tại sao không nhanh lên? Ta đào muốn chết. Nàng nghĩ tới, nếu với người cùng nhau đau, có lẽ nàng sẽ thoải mái hơn một chút. Hắn cười khổ ôm nàng vào trong ngực để nhân đánh kỳ kinh nguyệt. Hắn thấy lần đầu, mặc dù không biết làm sao. Nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, hắn cũng không chịu nổi, vỗ sống lưng nàng. Mộng như ra bụng, ta đau lòng, ngủ, đi ngủ sớm, liền hết đau. Bây giờ nó cái gì, nàng cũng không nghe được hoa bụng. Hắn nói như vậy, nàng nghĩ, đó là bụng của người bị thương, ta đau lòng. Xem cách nào đau nhất, mặc dù tức giận, nhưng cảm thấy hắn vẫn hướng ve sống lưng của nàng. để cho nàng thoải mái hơn một chút, cuối cùng nàng tiếp đi trong cơn đau. Khi tỉnh lại, Liên Vân đã ở bên giường mà không thấy bóng dáng của hắn. Trong nhé mắt, nàng có ý niệm muốn để hắn hầu bên cạnh. Vương Phi đã tỉnh lại rồi, bụng còn đau không? Liên Vân nâng nàng dậy. Sao người biết? Nhưng nghĩ lại, cái tên kia là dám nói chuyện này ra. hiện tại không biết có bao nhiêu người biết. Vương Phi yên tâm, chỉ có nô tỳ biết. Liên Vân thấy vẻ mặn lúng túng của nàng. Sau đó lấy nước nóng phục vụ nàng. Trong gương đồng, nàng thấy Liên Vân đang cười sau lưng. Người cười cái gì? Nàng hỏi. Vương Phi không biết bội tán sau khi Vương Gia nói chuyện về cái chuyện đó cái mặt lo lắng của người. Người nín nửa ngày, mở lên tiếng. Liên Vân, Vương Phi, thân thể khó chịu. Người mạnh khỏe chăm sóc là được. Cái đó khó chịu, nhưng nên biết ta đang nói cái gì? <cười> Liên Vân hợp bộ dáng của hắn. Khi đến bộ dáng của hắn lúc đấy cũng khiến nàng giảm bớt đau đớn. Nàng rất khó tưởng tượng lúc đấy hắn có bao nhiêu dũng khí để nói chuyện này. Cũng may nhờ cơ trí của Liên Vân. Nếu không, hắn nói cái đó khó chịu. Ai biết nói cái gì. Liên Vân thở dài nói Vân Phi thận là hạnh phúc Vân gia đối xử thận tốt với người. Nàng cũng cảm thấy niệm này suy nghĩ một chút. Nếu mình dân cổ đại không đụng phải hắn, không biết sẽ trải qua cuộc sống như thế nào, có lẽ là đi ăn xin, có lẽ là làm xiếc. Hôm đó trốn đi, nếu hắn không cũ thì sợ rằng nàng đã làm gãy lầu xanh rồi. Ánh mặt trời ngày hôm nay thật đẹp, mặc dù bụng vẫn đau nhưng nàng không có cảm giác đau khổ. Ngồi ở đình viện, nàng nhìn cửa chờ hắn hạ triều. Vương phi bay ngoài gió lớn, vào trong nhà thôi. Liên Vân lấy áo toàn khoáng cho nè. Không sao, bên ngoài có thể phơi ánh mặt trời. Ngài nhìn kính cửa, hôm nay không thể ra ngoài. Liên Vân cho vương gia chưa trở lại, đã đến giờ cơm trưa. Liên Vân cười nói, Khi ra người chờ vương gia, yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Nàng ta cũng phát hiện là Tử mộng đã càng ngày càng để ý hàng hào thần rồi. Trước kia người sẽ không chờ hắn trở lại. Đang nói bóng dáng của hắn xuất hiện trong tầm mắt, bởi vì bây giờ hai chân nàng vừa nhũng ra, cho nên chỉ có thể nhìn hắn cười tủm tỉm. Ta hôm nay bây giờ mới về, nàng nằm trên bàn đá vô lực ngội. Lúc trước hắn đã giao phó, chỉ cần nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, phải trải nệm ở bàn đá, cho nên hắn nằm xuống cũng không thấy lạnh. Hắn mở cái bao đã đem tới trước mặt nàng ta, xem ta mua gì cho nàng đấy. Nàng nhìn thấy đều là đồ ăn vặt, các nửa toàn là đồ ngọt. Nàng nhìn hắn nghi ngờ hỏi, sao lại mua nhiều vậy? Hắn hơi nhẹ hơi xấu hổ nói, nghe thấy Y nói, cái kia uống thuốc không tốt, nhưng có thể ăn đồ ngọt. Chàng đi hỏi thấy Y rồi sao? Nàng không dám tin, nắm tự lớn như vậy, mà đi hỏi thấy Y cái kia. Khi hắn cười một tiếng, sau đó cầm kẹo mặt nhà đưa cho nàng. Khi ngọn lan ra trong miệng, không phải do kẹo ngọt mà là sự cảm động. Tương màu lan trong mắt nàng lộ mũi cay cay, với đầu đi không dám nhìn hắn. Nàng rất sợ, không biết khi nào bị đưa trở về. Hay đây chính là mộng xuân, nàng không muốn tỉnh mộng. Hắn thấy nàng yếu lệ, ngồi bên cạnh nàng để nàng tự người vào ngực mình. Sao vậy, có phải bắt đầu đau không? Hắn không e dè liên quân ở đây để một tay trên bụng nàng. Nàng lắc đầu nói không đau. Từ khi hắn mua những thứ này cho nàng, nàng đã cảm thấy không đau nữa. Nàng rất lo sợ, nhưng ngàn tại có người nói có thể thông qua phương pháp gì để có mạng tâm nguyện. Nàng nhất định không biết gì để thỉnh cầu ông trời cho nàng ở lại đây, không làm nàng tỉnh mộng. Sao lại khóc? Hắn lao nước mắt nàng hỏi. Nàng nhìn hắn khàn vào mới. Sao lại tốn với ta như vậy? Hắn hơi sững sốt, sau đó nhét môi cười. Nha đầu ngốc không tốt với nàng thì tốt với ai nàng quay đầu nghĩ rồi nói về sao chàng sẽ tốt với người khác như vậy sao nàng chưa bao giờ thấy mình có nhiều xưng quyến rũ đó là dung nhan thì sau này sẽ già đi sau này nếu có cô gái trẻ hắn sẽ chăm sóc như vậy thì có cảm giác buồn rào hắn ôm nàng thật chặt không biết thì tốt với mộng nhì. đứa mới chạy xuống mà kể bây giờ hắn nói thật hay nói dối dù sao nàng cũng tin với tỷ hắn là hàng hậu thần nếu như có kiếp sau chàng sẽ chờ ta không nàng nghĩ nếu vì cơ duyên mà đến hắn cũng sẽ kết duyên với ai đó là hoa Thiên nhị hay kiều phi hay là người khác hắn không biết sao hôm nay nàng lại xúc động như vậy nhưng hắn lại cần phải đáp nếu có kiếp sau ta cũng chờ nàng giáng xuống mặc kệ là thân phận gì cuộc đời không đổi đời đời kiếp kiếp Ta cũng thấy bùi sâu vào ngực hắn, cảm giác mình có kẻ luôn duyên tốt. Hắn ôm nàng chặt hơn, có nàng thật tốt. Thiệu Tần đến, có chuyện muốn báo, nhưng thấy tình cảnh này, mà Liên Vân đằng sau âm thầm gạt lệ. Khi hắn ta tới, nàng liền kéo hắn ta đi theo mình. tiểu hộ vệ, có chuyện gì không? Âm thanh Liên Vân có chút hàn Thiệu Tần nói, là hoa tướng quân cầu kiến. Nó là đã hẹn với cổ thống lĩnh cho nên, nên tới gặp vương gia. ta rằng bây giờ không tiện, người nên đi cực tuyệt. Thấy hắn khó khăn, liền vần nổi. Yên tâm, vương gia sẽ không trách tội. Người sao vậy? Cái mắt nàng đỏ bừng, hắn không nhịn được nên hỏi. Nàng hứng xong một hơi rồi nói Không có gì, chỉ bị cảm động thôi. tình cảm của vương gia và vương phi khiến người khá hâm mộ. Hắn gật đầu một cái bà tỏ tán thành. đúng vậy, tôi thấy ai giống vương gia của chúng ta, không chỉ cưới một thầy mà còn cưng chiều người, và tránh tranh tam tiểu thư riêng tư. đúng vậy, lúc đầu vương phi chưa xuất hiện, ai cũng cảm thấy tam tiểu thư đã là vương phi. nhưng tình cảm của vương gia luôn nhẹ nhẹ, con tưởng tình cảm nam nữ của vương gia là như thế, mới mà gặp được vương phi. lúc này tiểu đông chạy đến tìm tiểu trần nhìn bọn họ thắng gỗ vì vậy đang mặn có chút đắc cử tiểu tần ta người đi bẩm báo lâu như vậy thì ra đang nói chuyện phím hoa tấn quân đang chờ trong phòng bây giờ tiểu tần mới nhớ mục đích của mình vậy ta đi trước ừ tiểu đông cũng nói các người mới nói cái gì vậy liên vân lăn đầu một cái xoay người ném một câu không có gì nói người cũng không hiểu sao ta lại không hiểu nhưng khi hắn nói xong, nàng đã chạy đi xa rồi. Hắn đành chạy đuổi theo. Ba ngày sau, quan lương sống lại tới thần vương phủ. Lần này, hào thần đang ở thư phòng dạy nàng viết chữ. Vì chữ hiện đại có nét giống từ cổ đại, nàng học nhanh hơn nên nàng có chút yêu ngạo. Sao nào, ta thông minh không? Hắn như mà nói, ừ, không tệ, đến là chỗ này. Chữ này thì sao? Không phải viết đẹp sao? Nàng cầm tờ giấy trắng đó chính là chữ rất đẹp mắt ngày hôm nay hắn cười gật đầu Ừ, đẹp mắt hơn so với lung ta phải chữ lúc ta sáu tuổi vậy à ta nói đẹp mắt mà nàng vỗng dương dương hả hê đang nhìn hắn cười thì chợt nhớ lại cái gì sáu tuổi hắn là dám đánh đồng với chữ lúc hắn sáu tuổi công bạn đang vỗng dụng cái chữ mà nàng đang kiêu ngạo được lắm chàng dám cười nhạo ta nàng đã bốc xuống làm quyền với hắn Quân tử động khẩu bất động thủ, hắn cắm lấy tay của nàng, không để cho nàng làm chuyện xấu. Nàng cong môi cười nói: Tráng Tiết, ta không phải quân tử, ta là cô nương, cho nên động thủ là thường tình. Nói xong, nàng dùng ma trảo cù lấy hắn. Này này này, đừng động nhột! Hắn ngừng đẩy nàng ta, nhưng nàng càng thêm hứng thú. Ai ngờ hắn duỗi cánh tay ra kéo nàng vào lòng, cái cảm hơn là giam cầm cánh tay nàng ở sau lưng. Khiến nàng không thể nhúc nhết, buông ra muốn làm gì. Nàng nói đi, lần này nàng không gánh khí cười nhỏ một tiếng. Nhưng đáng tiếc, bây giờ bỗng vương phi đang đến thời kỳ, cho nên thần vương gia nên cắn đứt ý niệm. Tại sao lại lâu thế? Mấy ngày nay, hắn đã nín đến hổng rồi. Ba ngày liên tiếp rồi, mộng hoàng sắn sinh thương ngay bên cạnh mà hắn chỉ có thể ôm thôi. Nàng bị hắn chậm cười nói nào có nhanh như vậy, nhanh là 5-6 ngày, chậm là 10 ngày nửa tháng. Nàng cho rằng ta không hiểu sao. Ta đã hỏi thế y rồi, dành nhất là 7 ngày, nhanh là 3 ngày. Nàng bội phục hắn sắc đớt, có thể đi hỏi được chuyện này. Đúng là luôn mình, chàng còn hỏi cái gì nữa? Không có, ai bảo nàng không thành thật. Chàng đúng là bị chàng làm tức chết. Quân gia, hoa tướng quân cầu kiến. thiệu tần nổi. Áng ngờ lậm trứng trở về như bình thường, nhưng mặt nàng đã đỏ tới mang tài. Thiên sóc, ta hôm nay lại tới. Hắn hỏi, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa biến mất. Mấy ngày trước đã tới, nhưng thượng tần nói người không tiện gặp ác. Các người có chuyện cần nói sao, vậy ta ra ngoài trước. Nàng nói. Bọn họ nói chính sự, nên nàng nghe không hiểu, cũng không có hứng nghe. Áng ngờ, nó lại kéo tay nàng để nàng ngồi cạnh mình nàng cứ tiếp tục luyện chữ nàng một mảnh mờ mịt nhưng vẫn gật đầu ừ, nhưng thực tế nàng đâu có ý định luyện chữ thân mận trước mặt người khác như vậy nàng có chút không quen chỉ là hắn còn vẽn tóc cho nàng ngược lại làm cho người ta thấy mập mờ khủ khủ, hắn ta hoa khang mộng tiếng rồi nói bởi vì hôm trước đồng ý chuyện huynh đệ lâu ngày không gặp nên muốn tìm thời gian tổ hợp Không biết hôm nay, gần đây sợ rằng bất tiện, nhìn nàng một chút rồi nói, ba ngày sau mới có thời gian. Ba ngày sau, hai tên sống có chung không hiểu, tại sao là ba ngày sau? Ba ngày sau là ngày gì? Nàng nhỏ giọng hỏi, lại thấy ngụ cười của hắn. Nàng hận, không cắn được được đầu lưỡi của mình. Ba ngày sau là ngày hết kinh nguyệt, nơi này tính quá cũng đi. Hoa tiên sóc nhìn hai người lướt mắt đưa tình, mặc dù cũng không hiểu nên định hỏi. Ai ngờ hàng hảo thần nói, gần đây thân thể nàng không tốt, cho nên, nên ba ngày sau ta sẽ dẫn nàng cùng đi gặp mặt. Hoa tiên sóc vốn kinh ngạc, nhưng nghe được thời điểm rõ ràng, nên hắn ta sao lại không hiểu được, hai người đang thân mật ngầm. Nghĩ tới đây, hoa tiên sóc cầm trà lên uống, ai ngờ uống nhanh quá nên bị sặc. Tiên sóc, ngươi không sao chứ nàng đình đứng lên nhưng bị hắn ậm chặt mới là vãn xạ có điều kiện thôi dù sao hoa Thiên sống đối xử với nàng cũng không tệ không vì nàng không có thân phận mà coi thường nàng không có việc gì vậy ba ngày sau hẹn nhau tiên sống cáo từ trước hoa Thiên sống nói xong có chút tự phận đứng lên hoa Thiên sống trở lại phụ tướng quân hoa Thiên nhị đã chạy ra vội vàng hỏi đại ca sao rồi thần gã ca có đồng ý ra ngoài vào ngày hôm nay không. khoa thiên sống lắc đầu bớt lắc dĩ. hắn nói hôm nay không tiện, muốn ba ngày sau. không tiện, tại sao? thân thể hắn không thoải mái sao? ta đi xem hắn. nàng nói xong lập tức xoay người muốn đi. tam muội, hắn kéo nàng vào, xem ra huynh muội bọn họ đúng là gặp nghiệp tướng rồi, yêu người không nên yêu. bà ca, lôi muội làm gì? Không phải hắn, mà là thân thể thần vương khi khó chịu. Theo đến ba chữ kia, tím nàng liền ngột ngạt Nàng ta khó chịu, lại còn lôi kéo thần ca ca, để nàng ta nghỉ ngơi trong phủ không tốt sao.